Thương Lam Đình, Lưu Ly Phỉ Nguyệt, quận 2, chương 115, chương 115. Quả nhiên không thể sao mưa theo gương mặt xinh đẹp chảy xuống cảm giác trên mặt là ấm áp. Như vậy rời đi, nàng cũng không còn gì vướng bận. Trong nháy mắt vừa xoay người, hắn bắt được cổ tay của nàng đem nàng kéo vào lòng cuối đầu liền hôn. Chỉ là môi với môi đụng chạm. Nhưng đối với hắn mà nói đắt là khả năng cực hạn có thể làm được Độ ấm trên môi dần dần rời xa Phong Luyến vãn trong lòng không biết là tư vị gì Lòng tham khiến nàng đột nhiên muốn nhiều hơn nữa Đó không phải hôn Phong Luyến vãn xoa xoa khuôn mặt Tuấn Mỹ như ngọc của hắn đột nhiên nở nộ cười Ta giải ngươi Nói xong, nàng đẩy hắn ngã trên mặt đất cúi người hôn lên môi hắn Nàng hôn rất nhẹ Tựa như nụ hôn này là một hồi thỉnh thế mộng đẹp khiến người ta xa vào mê say Hơi dùng lực sẽ vỡ tan tành Đôi môi đụng chạm tựa như chuồn chuồn lướt nước Tiện đà chăn chọc Hàng mi giày nhiễm nước mưa ẩm ướt như đang khiêu khích xẹp qua hai má hắn Hàng ảnh trọng run rẩy cánh tay vô thố không biết muốn đẩy nàng ra hay là đem nàng ôm chặt vào lòng. Phong Nguyễn vẫn hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra giữa hai người bọn họ. Là máu tươi của hắn đã nhiễm đỏ không trời trước mắt nàng. Khiến cho tâm tình du ngoạn trong ra me của nàng rốt cuộc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Khát khao sức mạnh cường đại không muốn để hắn lại vì nàng mà bị thương. Không để bất cứ ai có thể làm tổn hại hắn. Nàng khắc ghi lời thề này tận sâu dưới đáy lòng không để bất kỳ ai biết. Ở trên con đường tu chân trả giá mồ hôi và tâm huyết vượt xa người thường. Phong luyến vãn hôn cũng không giới hạn môi với môi đụng chạm. Hợp thời vương chiếc lưới đinh hương mềm mại khẽ liếm môi hắn. Nhẹ nhàng xuyên hôn. Trên môi không ngừng chuyển đến ướt át cùng ấm áp khiến hắn mê vóng dây ruột Thất thần trong nháy mắt đã bị nàng tìm được cơ hội không trở ngại gì đem lưới đưa vào trong miệng hắn Ngọt ngào tưởng như băng tuyền tháng chạp tìm kiếm lưới hắn Chúc chắc cùng hắn dây dư Hắn phát tâm ma thể là bảo hộ tốt nhất đối với nàng Cũng đem hai người phân cách lưỡng đoạn thiên nhay Nhưng nếu hắn hy vọng cùng nàng trở thành người xa lạ Vì sao phải lần lượt phá vỡ vách tường trong trái tim nàng Gần trong gang tất lại không thể kể ra tình cảm từ lâu đã trôn sâu trong lòng Chỉ có thể nút trong góc tối phó túng yêu thương si mê Đây là trừng phạt dành cho ngươi Ta không quan tâm ngươi là người hay ma Chỉ muốn hôn ngươi, hung hăng hôn ngươi Nàng thở gấp nhưng vẫn không buông ra Đôi môi mềm mại khóa chặt lấy môi hắn Kim lòng không đặng khẽ vút đôi mắt màu xám tưởng như bảo thạch của hắn Trong con người xinh đẹp kia Lớp hàn băng cứng sắn che đầy dần dần hóa tan thành một hồ nước trong Nhộn nhạo gần lên ôm nhu làm say lòng người chưa bao giờ có Bị ánh mắt sống như mộng ảo như vậy nhìn chăm chú Nàng đột nhiên có chút lúc túng Một trận thiên toàn địa chuyển Hai cổ tay bị một đôi tay lạnh như băng nhưng hơi lộ ra chút ấm áp nắm lấy. Người bị đặt ở dưới thân biến thành nàng. Sợi tóc màu cam xóa ra trên mặt đất như mạng nhện hé ra mê tình dẫn nhân sa đỏ. Trên khuôn mặt trắng nón của nàng có chút đỏ ửng Đôi mắt màu đỏ rượu xinh đẹp nhiễm một chút ý loạn tình mê. Lại ló lên tia sáng mỏng manh hấp dẫn người khác. Hắn cúi người xuống hôn lên mắt nàng Bạc môi nhẹ nhàng xẹ qua hai má nàng cho đến hôn lên môi nàng Đem hết thảy đều lặp lại một lần nữa Hàn ảnh trọng đem tất cả những điều nàng vừa dạy thực hành rất hoàn mỹ Hắn ngậm lấy cánh môi như hoa của nàng Đầu lưới nóng ấm lướt nhẹ trên đôi môi nàng Cơ thể phong luyến vẫn khẽ run rẩy, Hai gò má đỏ như son Ngoan ngoãn hé miệng để lưới hắn luồn vào bên trong cuốn lấy lưới nàng mà triển miên dây dư Nàng vương tay ôm chặt lấy cổ hắn Say mê đắp lại nổ hôn của hắn Giống như khát khao muốn hóa làm một với hắn Giờ phút này đây Bọn họ dường như đã quên hết tất cả Quên đi thân phận Quên đi lời thề Chỉ một lòng một dạ đắm chìm trong ôm nhô ngọt ngào của đối phương Hóa ra trong lòng của hắn cũng có nàng Hàn ảnh trọng yêu nàng Một tình yêu đau đớn không thể kể ra Lại càng không có cách nào từ bỏ Cuối cùng hóa thành chấp niệm khiến hắn nhập ma Vạn kiếp bất phục Nhưng hắn không hối hận Vào thời khắc mà tình cảm hắn đã trôn chặt dưới đáy lòng bị nàng bóc trần Hắn cam nguyện vì nàng mà trả giá hết thầy Theo ta trở về đi Phong luyến Vãn mỉm cười. Thật xin lỗi, mặt quan tài, ta không thể tuân thủ lời hứa của ta. Đẩy mạnh hắn ra, phóng thích tất cả tu vi triệu hồi nghiệp hỏa để cho ngọn lửa dữ dội kia vây quanh cơ thể mình. Tất cả đều đang bùng cháy, mưa đang bùng cháy, thế giới đang bùng cháy, nàng cũng đang bùng cháy. Tiểu Vãn. Ngươi đang làm gì vậy? Hàn ảnh trọng hoảng hốt muốn sử dụng linh khí dập tắt ngọn lửa trên người nàng Nhưng đột nhiên phát hiện Trong cơ thể hắn không còn sót lại một chút linh khí nào Chính là nổ hôn vừa rồi nàng đã lấy đi toàn bộ linh khí của hắn khiến hắn biến thành một người phàm bình thường Đây là phương pháp hữu hiệu nhất để khu trừ ma khí Mặt quan tài, đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm vì Hương trước khi rời đi Nếu không có ta, sẽ không có tâm ma quấy nhiễu Hương tu luyện Chỉ cần bỏ nhiều tâm huyết Thời gian trôi qua, thành tựu của Hương chắc chắn sẽ vượt xa lúc trước Gặp lại sau Cuối cùng, vẫn không thể nói Mặt quan tài, ta yêu Hương cho tàn cho tàn thiêu đốt hầu như không còn cuối cùng chỉ còn lại cho tàn cùng với ngũ đạo luôn hồi kính hàn ảnh trọng nhìn mặt gương lạnh như băng ánh mắt trống rỗng tựa như mất đi tất cả nghe được tiếng bước chân phía sau hắn không tự chủ được ngẩng đầu đối diện người đang đi tới là ai mưa to như chút nước làm ướt đẫm mái tóc sải màu trắng ngà khuôn mặt Tuấn Mỹ như hoa trong gương chăng dưới nước. Áo choàng đỏ như máu phang phật tung bay giữa không gian xám xịt, kim giáp mỏng manh phản chiếu tia sáng vô cùng chói mắt. Từng bước từng bước cước bộ nhìn như bình tĩnh nhưng lại hơi ngập ngừng, rốt cuộc đang che giấu điều gì. Đi ngang qua trong phút chốc thoáng quay đầu, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt màu đỏ rượu trầm lắng, lại đang tận lực che giấu cái gì. Sau này gọi Huyên là Tiểu Trọng Nhi đi. Tiểu Trọng Nhi chờ ta, ta nhất định sẽ trở về bên Huyên. Hàn ảnh Trọng không nhớ hắn đã trở về Huyền tịch Tông như thế nào. Hắn chỉ nhớ một đoạn đối thoại ngắn ngủi với từ Chữ chân nhân, nhưng đủ khiến cả đời này của hắn không thể nào quên được. Tìm về được ngũ đảo luận hồi kính Trọng Nhi đã lập được Đại Tông, Lần này Trọng Nhi có ngộ ra được đạo lý gì không Những tưởng chứng kiến quá nhiều sinh tử Đã không còn bất cứ cảm giác gì Nào ngờ đâu chẳng qua vì những người đã chết kia Không phải người mình yêu thương mà thôi